các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net rất thoải mái trước kia thường cảm thấy hình như luôn có một nỗi sợ hãi bao trùm lên căn phòng thực nghiệm giải phẫu nhưng bây giờ thì ánh sáng chan hòa mà có gì đáng sợ chứ nhưng khi nghĩ rằng còn vô số điều bí ẩn khó hiểu vẫn đang tồn tại quanh mình thì cô vẫn thấy hơi dần d ậ n nhưng cô hiểu rằng phải can đảm tìm tòi khám phá thì mới có thể tìm thấy sự yên ổn thật sự trong tâm hồn và thể xác. Cho dù phía trước còn có nhiều nỗi sợ hãi mà ta chưa biết. Thế rồi cô tiến lên trước, bước qua bậu cửa, bước lên thềm, đẩy cửa tiến vào. Cả hai đi thẳng đến cuối hành lang, sảnh gọi to: bác Phong, chúng cháu đây mà. Tiếng bước chân lẹt x ẹ t trong phòng chuẩn bị, thấy dập hình. nét mặn ông p h ù n g tỏ ra thiếu tự nhiên ông chỉ nói một câu cô đã ra viện à tốt rất tốt rồi ông dẫn hai cô vào căn phòng nhỏ đối diện với phòng chuẩn bị hình vẫn còn nhớ chính trong căn phòng nhỏ này cô đã từng nhìn thấy cái tiêu bản cơ thể cực kỳ tinh xảo ngoài giấy tổ kê áp tường ra căn phòng nhỏ này không có thứ gì khác hình đang ngạc nhiên thì ông phùng đã khom người xuống dưới sàn có một cái vòng tròn để làm tay kéo nó nằm ngang mặt sàn rất ít gây chú ý ông phùng mảnh tay nhấc lên kẹt kẹt mặt sàn được mở ra phía dưới là một b ể chứa rộng đến hai chục mét vuông mùi thuốc bốc lên nồng nặc khi ông phùng dùng móc sắt móc lên một thi thể giữa nát hình mới nhận ra rằng căn phòng này chính là một nhà kho chứa tử thi lại một thi thể nữa được m ó c lên, rồi được xếp song song với thi thể kia trên một tấm cao su màu trắng. Ông Phùng thoáng nhìn hình, rồi lấy chìa khóa mở một cánh cửa t ủ lấy ra một túi đựng giấy tờ kiểu dáng như một chiếc phong bì. Ông lại nhìn hình rồi nhìn sành, hình như ông đang có phần do dự. Thấy sành khẽ gật đầu, ông Phùng mới mở túi lấy ra hai cuốn sổ nhỏ bìa đỏ. mở chúng ra rồi đưa đến trước mặt hình. đây là thẻ sinh viên của hai người chết. cô nhìn hai tấm ảnh này xem. hình nhìn hai tấm ảnh rồi bỗng thấy chóng mặt dữ dội. cô đau khổ nhắm mắt lại. một trong hai người chính là Tạ t ố n nét mặt rõ ràng ngang tàng bấy lâu nay vẫn bầu bạn sớm tối cùng cô quyến luyến không rời. còn người kia thì trầm tĩnh rắn giỏi. chính là anh chàng thư sinh lệ trí dương lạnh lùng vẫn hay cặp k ẻ bên tạ tốn hai tấm thẻ lại ghi rõ họ tên tiêu nhiên trịnh kinh tùng hình lại thoáng thấy nhức đầu ông phùng nói oan oan bên tai cô hình như đang giải thích cho cô về những cơn ác mộng bấy lâu vẫn đèo bám cô hai cái xác này được đưa đến khu nhà giải phẫu sáng sớm ngày 16 tháng 6 năm 1967, sở công an giao việc khám nghiệm tử thi cho phòng nghiên cứu giảng dạy pháp y của trường ta. thực ra cũng chẳng phải khám nghiệm gì nhiều, vì cả hai đều là nhảy lầu. ở hiện trường cũng không có dấu vết vạt lộn, công an đã kết luận là tự sát. đều i chắc chắn là sau khi nhảy lầu. hai thi thể đã được chuyển ngay đến phòng nghiên cứu giảng dạy giải phẫu vì trước đó cả hai đều ghi tên đăng ký tự nguyện hiến xác phòng chúng tôi luôn có ghi chép về từng thi thể loại này nhưng thường chỉ là một vài tư liệu liên quan nhiều nhất là ghi họ tên có một số người nhà còn chọn giải pháp nạc danh nhưng hai người này thì không hề có người nhà đến tổ chức lễ tang cho nên chỗ tôi trở thành nơi dừng chân cuối cùng của hai người và lưu giữ giấy tờ của họ thật là hết s ứ c thê thảm tại sao bác vẫn giữ nguyên xác của họ hình đau khổ ôm đầu mỗi lúc muốn nhức hơn câu hỏi m ộ t cách khó khăn hồi đầu tôi vẫn nuôi hy vọng sẽ có người nhà đến nhìn mặt họ lần cuối và cũng vì việc giảng dạy năm đó không được bình thường chưa thật cần thiết tiêu b ả n của hai thi thể này về sau nghe nói trịnh kình tùng vốn là trẻ mồ côi không có họ hàng thân thích t i u nhiên cũng không có người thân ruột thịt chỉ có vợ chồng người bác thì một người đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net